con tìm về lại thôn quê cũ đâu còn nữa bóng mẹ hiền xưa chỉ còn đón những chiều mưa rơi, hàng cây buồn khóc chỉ khóc mãi. giờ mẹ hoa những ngang mây trời, về một hơi xa rồi xa mãi. dù ngày tháng xóa dấu chân người, lòng con vẫn chẳng thế nào vẫn ghi nhớ bao ngày thang tạo tình vì con ngày bao tối những chiều đông rơi bàn chân trần qua bóng ngõ tối mẹ dâng hết sức sống cho đời ngày rời xa không lời chân trôi từng chiều nhớ bóng dáng mẹ hiền Trái tim con buồn giọt lệ xưa. đâu còn nữa mẹ hiền cùng con giờ xưa đâu còn nữa mẹ ngồi chờ con trên lối, giờ xưa này chỉ có những chiều buồn người bao thương nhớ. Và lối về... Cơ muốn sao sơn dù MÙ, nơi này vẫn thấy bóng hình mẹ siêu con đi lòng vẫn ghi nhớ bao ngày tháng tạo trần vì con, ngày bào tu những chiều đông rơi, bàn chân chân qua bóng ngõ tôi. Mẹ dường hết sức sống cho đời, ngày rời xa không lời trăn trối, từng chiều nhớ bóng dáng mẹ hiền. Trái tim con muộn giọt lệ dư Giờ trốn xưa đâu con nữa Bóng mẹ hiền cùng con sâm chưa Giờ trốn xưa đâu còn nữa Giang mẹ ngồi chờ con trên lối Giờ trốn xưa nay chỉ có những chiều buồn người bao thương nhớ Và lối về mẹ con mãiăng hình mẹ từ muốn sao xaù nơi đâu vẫn thấy bóng hình mẹ dù con đi tới đến bên bờ yêu thương mẹ còn mãi sông mãi trong con mẹ ơi tình người vẫn sang mãi trong con người soi mẹ còn mãi sông mãi trong con mẹ ơi tình người vẫn sang mãi trong tôi.